Thẩm Lạc nhìn về Ngao Quảng, gật đầu. Đương nhiên, không gì là không thể. Những người còn lại thì nhao nhao quay đầu nhìn, trong mắt hiện ra kinh ngạc. Chờ tất cả mọi người rời khỏi đại điện, Ngao Quảng vung tay. Một mảnh thủy dịch ngưng kết thành một chỗ ngồi, đặt tại lối ra. Thẩm Lạc cảm tạ một tiếng thuận thế ngồi. Lần trước nghe Hoàng Nhi nói đến Thẩm Tiểu Hữu, là chuyện hơn mấy trăm năm trước những năm qua không biết thẩm tiểu hữu tu hành tại đâu ngao quảng mở miệng hỏi thẩm lạc hơi nhíu mày thầm nghĩ trong lòng đây là muốn tra hành tung của ta sao và mỗi trước kia một mực bế quan tu hành trên phương thốn sơn rất ít khi hành tẩu thế gian đến lúc tông môn gặp biến cố mới từ trên núi chạy trốn xuống ta cảm thấy tu vi không đủ liền một mực trốn đông trốn tây tìm hành tu luyện Lần này đi đường tắt đến Đông Hải Lại bị Yêu Ma truy sát Thần sắc của hắn tự nhiên Vừa cười vừa đáp À, người là đệ tử Của Phương Thốn Sơn sao Ánh mắt của Ngao Quản chớp lên hỏi Thẩm lạc thấy vậy không nói nhiều Trực tiếp vận khởi công pháp Hoàng Đình Kinh Toàn thân chợt sáng lên kim quan Quả nhiên là công pháp Phương Thốn Sơn Xem ra từ nơi sâu xa Tự có thiên ý Ngao quảng thấy như vậy, thần sắc dừng một chút, âm thầm gật đầu. Tiện bối, người nói lời này là sao? Thẩm lạc nghi ngờ. Trấn Hải Tân Thiết Côn, mặc dù chỉ là đồ vật phỏng chế định hải thần châm, nhưng cũng là một kiện thần khí. Nó giống định hải thần châm, đều mang theo sứ mệnh xuất phát từ thần khí thế gian, có thể làm cho nó nhận phục làm chủ, nhất định không phải là người thường. Chủ nhân đời thứ nhất của định hải thần châm Chính là trị thủy đại vũ Sau đó là tề thiên đại thánh Về sau gọi là đấu chiến thắng vật tôn ngộ không Trong ánh mắt của Ngao Quảng Khôi phục mấy phần thần thái Thẩm lạc nghe Trong lòng cảm thấy có chút kỳ muốn nói chính hắn là người thường Một thân thiên phú kỳ dài Và thân phận xuyên không đến đây Cũng đã không phải bình thường rồi Nhưng nếu nói mình không phải người thường Thẩm Lạc đúng là không biết rốt cuộc đặc thù nơi đâu. Tiện bối, vạn bối có chuyện liên quan đến ma kiếp giáng lâm muốn hỏi thăm một hai, không biết có thể hay không. Thẩm Lạc do dự một chút rồi mở miệng hỏi. Ồ, người muốn hỏi điều gì? Ngao quản có chút ngạc nhiên. Năm xưa, nương theo người thỉnh kinh chuyển thế, ma chủ si vu cũng phân hóa ra năm đạo phân hồn. ngưng tụ thân người rồi cùng đầu thai chuyển thế. Bọn họ về sau trở thành nhân tố trọng yếu, dẫn đến việc ngăn cản ma kiếp giáng lâm thất bại. Ngài có biết tin tức liên quan đến bọn họ hay không? Thẩm Lạc suy nghĩ một lát hỏi. Xem ra, người hơn phần nửa là đệ tử hạch tâm trên phương Thốn Sơn. Vậy mà có thể biết được nhiều tin tức bí mật được che giấu như vậy? Không sai. Năm xưa, đúng là có năm người tồn tại chỉ tiết tin tức liên quan tới bọn họ về sau đều bị ma tộc thanh trừ đa phần tu sĩ nhân tộc chỉ biết có năm người tồn tại nhưng thân phận bọn hắn là gì làm gì cơ hồ lại không ai biết ta cũng thuộc về số người không biết kia ngao quảng có chút tiếc nuối thẩm lạc nghe trong lòng không khỏi có chút thất vọng không dối gạt tiền bối vạn bối tự biết trên thân gánh lấy trách nhiệm không nhẹ Khả năng còn gánh vác sứ mệnh đặc thù nào Chỉ là bây giờ Tự như thần hãm trong mê trận Không biết phải xử lý ra sao Là càng không biết nên bắt đầu từ đâu Hắn thở dài Mở miệng nói Trong mộng cảnh kinh lịch trùng kiếp Đặc biệt là lúc trước được lý tịnh nhắc nhở Và cho hắn thiên sách Trong lúc vô tình trở thành trách nhiệm Mà hắn phải gánh vác Ta mặc dù không biết tin tức liên quan đến những phân hồn kia cũng không biết người gánh vác sứ mệnh nào thậm chí không rõ con đường người sẽ đi nhưng chỉ ít ta có thể nói cho người nếu như vận mệnh chọn trúng người như vậy mặc kệ người có đi hay không dòng lũ này cũng sẽ đưa người đến vị trí cần người gánh vác trách nhiệm tuyền cổ đều là như vậy Ngao quản thở dài một tiếng trong mắt hiện ra một vẻ hồi ức nếu như có thể Vạn bối không muốn làm bèo trôi chảy theo dòng nước kia mà hy vọng cưỡi trên dòng lũ chủ động đi hoàn thành sứ mạng mình thẩm lạc lắc đầu chậm rãi nói ngao quản nhìn người trẻ tuổi ngay trước mặt trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng đưa trấn hại tân thiết côn cho ta tiền bối không phải ngài đã nói tân thiết côn này đã nhận ta làm chủ xem như là của ta sao sao còn muốn lấy lại chứ thẩm lạc nghe trong mắt lập tức hiện ra thần sắc khẩn trương lúc nãy nhìn thấy ngươi còn khi khai bất phàm làm sao đến thời điểm thèn chốt lại thành đệ tử tham tiền như vậy ngươi yên tâm đi ta không phải là lấy lại nó chỉ là muốn giúp ngươi giải khai cơm chế trên thân côn mà thôi ngao quản nghe có chút dở khóc dở cười thẩm lạc nghe vậy cười ngượng ngùng lúc này mới lấy ra trấn hại tân thiết côn đưa tới ngao quản đưa tay nhiếp một cái Một đạo hư quan vút rộng trống rộng hiện ra, trực tiếp giữ lại thân côn, kéo một cái, liền kéo trường côn trở về, rơi vào trong tay. Gã thoáng ước lượng, sau đó lẩm bẩm. So với Trấn Hải thần châm, quả là nhẹ hơn không ít. Bớt quá không phải ai cũng có thể không chế được. Nói xong, gã đưa tay nắm đỉnh của Trấn Hải tân thiết côn. Trong lòng bàn tay bắt đầu có lòng huyết chảy ra. Như bốc cháy Tẳng mát ra hào quang màu đỏ thấm Chỉ thấy gã nắm chặt thân côn Bàn tay chậm rãi vuốt qua nơi khác Vàng đường lấp lóe xích màng Phát ra tiếng canh két. Một thần vật chất màu đen như vũng sắt Nhao nhao rời Rất nhanh Trấn hại tấn thiết côn Như được tôi lửa thêm một lần Toàn thân trở nên đỏ bừng Phía bên trên Nhao nhao sáng lên phù văn phức tạp Bên trong phát ra tiếng vụ vụ Một cổ ba động vô hình từ đó nhộn nhạo. Thẩm lạc cảm nhận được trên trấn hải tân thiết côn truyền ra ba động. Trong lòng lập tức đại hỷ. Sau một lát, trên thân côn dị hưởng rốt cuộc biến mất. Ngao quản cầm thân côn đổi hướng trả lại trường côn. Thẩm lạc đưa tay tiếp nhận trấn hải tân thiết côn. Trên thân côn còn có hơi ấm lưu lại. Quang mang bên trên các đồ án phụ văn cũng dần dần thu liễm, khôi phục nguyên trạng. Bất quá khi thẩm lạc rót một sợi pháp lực vào, quan mang trên thân côn lập tức trung lên, chợt phát ra một tiếng ông. Bên trong có một cổ ba động dị kỳ nhột nhạo, tự hồ đang đáp lại hắn. Tần cấm chế kia bị khu trừ xong, linh tính trấn hại tân thiết côn rõ ràng tăng cường không ít. Xin đa tạ tiền bối. Thẩm lạc thu hồi tân thiết côn ôn quyền cảm kích. Nga quản gợt nhẹ đầu, vừa định nói chuyện lại từ hồ như khiên động thương thế đột nhiên ho khan một miệng lớn máu tươi phung tỷ bối thẩm lạc kinh hô định tiến lên đỡ ngao quản che miệng giơ tay ngăn hắn ra hiệu chính mình không sao thường thế đã không ép được rồi chờ hoàn thành nghi thức xong liền có thể buông xuống trọng trách này về sau những phiền toái này phải giao cho những người trẻ tuổi các người đi giải quyết thôi Ngà Quảng tự vào ghế dựa sau lưng cười khổ nói "Ngà Hoàng sẽ là một người nối nghiệp tốt Ánh mắt của thẩm lạc ngừng lại lên tiếng nói Trường 595 Trọng bộ vô danh Người dịch đọc lử hành Năm xưa Nếu ta không ngăn nó và doanh gì Có lẽ sẽ không bỏ công mất 300 năm qua Là ta sai ngao quảng nghe trong mắt xuất hiện hoảng hốt một lát sau đó thì thào tiền bối ạ chuyện cũng đã qua giờ bàn đúng hay sai đều không có ý nghĩa thẩm lạc nhìn ngao quảng ngay trước mắt vị đông hải long vương không ai bị được này đứng đầu tứ hải giờ phút này không triển lộ ra một tơ một hào uy nghiêm vương giả chỉ còn là một phụ thân bất đắc dĩ nói cũng đúng hiện tại hối hận đã không còn ý nghĩa gì rồi Lúc trước, người nói không biết sứ mệnh mình là gì, cũng không biết chính mình nên làm gì. Vậy không ngại đi ngạo lai quốc Hoa Quả Sơn mà nhìn xem. Ngạo Quảng nói hơi sững sờ. Hoa Quả Sơn, vì sao lại đến đó chứ? Thẩm Lạc nghi ngờ. Năm xưa, trước khi Tôn Ngộ Không thỉnh kinh thành Phật, chính tại Hoa Quả Sơn đã dừng thẳng lên đại danh Tề Thiên Đại Thánh. Người đã không biết mình nên làm gì. Không ngại đi tìm thông tích tôn ngộ không mà nhìn xem. Có lẽ có chút gợi ý cũng không chừng. Ánh mắt của Ngao Quảng rơi trên người của Thẩm Lạc chậm rãi nói. Tiền bối, người nói rất đúng. Vạn bối sẽ đi hoa quả sơn trong thời gian sớm nhất. Thẩm Lạc nghe, âm thầm tự định giá một lát rồi gật đầu. Chờ Hoàng Nhi hoàn thành truyền thừa rồi hẳn đi. Ta thấy nó rất là coi trọng người. Ngao Quảng nói thêm. Ta cũng tính như vậy. Thẩm lạc gật đầu. Hắn từ thủy tú cung đi ra. Liếc mắt liền thấy được Ngao Hoàng đang đứng cạnh một cây cột trụ hành lang chờ hắn. Thẩm huynh! Thấy thẩm lạc đi ra, y lập tức gọi. Sao chứ? Vẫn chưa an tâm. Sợ ta bị phụ vương người cầm chân hay sao? Thẩm lạc rất nhanh nghênh tiếp. Thẩm huynh à, đừng có đùa. Lúc trước người nêu biết đại tỷ là phản đồ vì sao không nói trước với ta một tiếng chứ ngào hoàng thở dài nói nói với người thì sao lấy tính tình người hơn phần nữa lại giúp nàng dâu diếm đi âm thầm đi tìm nàng chuyện phát sinh trong long uyên người cũng rõ chúng ta kém chút là không có về được ngào hân còn mất đi một cái mạng những thứ này ngươi không để ý hay sao thẩm lạc hỏi ngào hoàng vừa muốn mở miệng liền bị thẩm lạc cắt ngang ngươi cho dù sẽ không giúp nàng dâu diếm Trong lòng cũng sẽ không đành lòng. Ta cần gì phải làm người khó xử chứ? Thẩm lạc nói. Ngào Hoàng nghe xong lông mày nhíu chặt. Sau đó giọng rãi buông ra có vẻ hơi nhục chí. Ngào Huynh nói thật. Tính tình người nên sửa đổi một chút. Ngày sau thống lĩnh Đông Hải. Thậm chí trở thành người đứng đầu Tân Tứ Hải. Cũng không được không quyết đoán như vậy. Thẩm lạc dừng bước. Thần tình nghiêm túc nói. Về sau ta sẽ không như vậy nữa. Ngao Hoàng hít sâu một hơi trịnh trọng đáp. Nói xong, y mang theo Thẩm Lạc tiếp tục tiến lên. Trao đổi giữa Thẩm Lạc và Long Vương, y lại không hỏi một chữ. Sau đó Ngao Hoàng an bài Thẩm Lạc trong một tòa thủy phủ Long Cung rồi rời đi. Thẩm Lạc trở lại trong phòng, ngồi trên giường điều tức một lát, liền mở hai mắt ra, cổ tay chuyển. Trong lòng bàn tay nhựa ra một phiên đá màu xanh chính là khối đá có được từ trong bảo khối long cung lúc trước. Tay hắn đặt trên phiến đá, chậm rãi vuốt qua rêu xanh bên trên. Đầu ngón tay đụng vào một chỗ, có thể cảm nhận được một cổ linh khí thủy thuộc tính nồng đậm. chắc không được. rêu xanh này một mực vẫn còn sống. Nguyên lai là được linh khí bên trong tẩm bổ. Thẩm lạc tự lẩm bẩm. nói xong, hắn ngầm thầm vận khởi pháp lực, rót vào trong phiến đá. Rêu xanh trên phiên đá lập tức như lông của động vật. Cần cây dựng đứng. Mặt ngoài phiên đá cũng theo đó sáng lên lấm tai lấm tấm ánh sáng màu lam. Chốc lát sau, quang mang trên phiên đá sáng lên mấy phần. Rêu xanh mặt ngoài từ hồ cũng dài ra một chút. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, không có tình huống đặc thù gì xuất hiện. Hẳn là một kiện pháp khí, cần luyện hóa mới được đi. Thẩm lạc kinh ngạc. Hẳn vận khởi cựu cửu thông bảo quyết. Muốn thử luyện hóa Nhưng ai ngờ thử một lần Lại không chút phản ứng Đây là có chuyện gì Lòng mày thẩm lạc nhịn không được Nhíu lại Sau một phen suy tính Thẩm lạc lần nữa thay đổi pháp lực Nhập vào trong phiến đá Chỉ là lần này hắn vận chuyển công pháp vô nhanh Lấy pháp lực thủy thuộc tính câu thông với phiến đá Kết quả Pháp lực vừa mới ngưng tụ Rêu xanh trên phiến đá đột nhiên sáng rõ lam quan Rêu xanh mặt ngoài chợt như bốc cháy dâng lên ngọn lửa màu lam ung dung bay lên không rốt cuộc biến thành tro tàn theo rêu xanh thừa đốt hầu như không còn mặt ngoài tảng đá nhộn nhạo lên một tầng vầng sáng như gỡn nước chiếu rọi ra trong vầng sáng xanh lam từng đoàn văn tự màu vàng bắt đầu nổi lít nhà lít nhít chiếu đầy cả gian phòng thẩm lạc thấy như vậy thì đại hỷ ánh mắt ngưng tụ tranh thủ thời gian cẩn thận đọc những văn tự màu vàng này mới nhìn một hồi Thần sắc trên mặt hắn xảy ra biến hóa, trong mắt hiện ra vẻ khó tin. Đây là Trên phiên đá màu xanh chiếu ra nội dung văn tự, lại thần linh có đoạn lớn giống như đúc trong vô danh thiên thư. Trách không được, lúc trước hắn tiếp xúc với phiên đá, liền mơ hồ có một cổ cảm giác quen thuộc khó hiểu. Thẩm lạc đè nén kích động trong lòng, tiếp tục cẩn thận tìm đọc nội dung văn tự màu vàng. lặp đi lặp lại so sánh cùng với công pháp mình đã tu luyện. Rốt cuộc xác định, trong này ghi chính là bộ vô danh thiên thư. Bất quá không giống là trong này ghi không phải là 8 tầng công pháp, mà là 13 tầng công pháp. Trong đó tầng thứ nhất, tầng thứ hai cùng ba tầng sau đều di thất. Nội dung tầng thứ bảy cũng thiếu khuyết hơn phần nữa, chỉ còn những tầng khác coi như là hoàn chỉnh. Cũng may tầng thứ mười đến tầng thứ mười lăm coi như hoàn chỉnh. Bên trong cũng ghi chép làm thế nào để đột phá đến xuất hiếu kỳ Chờ sau này khi trở về ngược lại là vượt qua nan quan. Nếu như tu hành thuận lợi, bằng vào công pháp vô nhanh, cũng có thể tu tới đại thừa kỳ Thẩm lạc kho nén mùi sướng tự nhủ Nói xong, hắn tiếp tục xem xét. Rất nhanh phát hiện trong công pháp có một môn thuật pháp tên là thủy hồn thuật. Thuật này yêu cầu xuất hiếu kỳ mới có thể tu luyện. Chính là một loại bí thuật dẫn nguyên thần xuất hiếu, kết hợp cùng thủy ngưng phân thân. Ban đầu, người tu hành nguyên thần không thể nào phân hóa, nhiều nhất chỉ có thể ngưng ra một phân thân cơ ý thức độc lập. Mặc dù nó không có thể phách cứng cỏ như bản thể, lại có thể thi triển đại bộ phận thuật pháp bản thể, thực lực cũng tiếp cận 7-8 phần của bản thể. Chờ thuật pháp tu hành tinh thâm, nguyên thần càng thêm vững chắc, liền có thể thử phân hóa nhiều đạo nguyên thần dung nhập vào trong thủy phần thân từ đó làm cho nhiều cổ phần thân tự mình hành động được thẩm lạc càng xem thì càng kinh hỉ vội vàng thu liễm lộn xộn trong lòng ghi nhớ tất cả khẩu quyết công pháp vô nhanh trong quan mang chiếu ra lúc này mới khoanh chân ngồi tĩnh tòa tu luyện bây giờ trong mộng cảnh tu hành thể nghiệm đối với hắn trong hiện thực ảnh hưởng rất sâu hắn nhất định phải tranh thủ thời gian làm quen công pháp này Đáng tiếc, trước đó một mực khổ tu hoàng đình kinh. Trong hiện thực từ đầu đến cuối không áp dụng được. Tiến cảnh thật sự chầm chạp đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Chỉ một khách đồng hồ công phu, Thẩm Lạc đã tu luyện thông thấu tầng thứ 10 của công pháp vô danh. Bất quá, vì hắn đã sớm vượt qua suất khiếu kỳ, không cách nào cảm thụ được giới hạn cùng đột phá suất khiếu kỳ. Chỉ có thể cảm ngộ kỹ càng như vị tự mình tu luyện. Về đến trong hiện thực, tạo cơ sở cho tu luyện. Tầng 10 xây xong, thẩm lạc không ngừng, lại tiếp tục tu luyện tầng công pháp phía sau. Trường 596 Truyền Thừa Thời gian thoáng một cái đã trôi qua ba ngày. Phía sau Đông Hải Long Cung gần Long Uyên, có một tòa bệ đá to lớn cao hơn mặt đất vài thước, rộng hơn trăm trượng bốn phía đứng lặng tám mươi cây thăng long trụ bên trên mỗi cây đều điêu khắc một đầu bàn long màu xanh sinh động như thật miệng ngầm bảo châu ngẩng đầu nhìn về bệ đá ở chính giữa giờ phút này bốn phía của bệ đá vây quanh đầy thủy vệ long cung từng người thần sắc nghiêm túc chờ đợi thời khắc quan vinh thần thánh kia thẩm lạc và thanh xuất sánh vai đứng trước đám người ánh mắt quét nhìn bốn phía Phát hiện chung quanh có rất nhiều tù sĩ thủy tộc khí tức không tầm thường. Trong đó có giao nhân da xanh hắn đã gặp, cũng có thâm hải cự nhân thân sinh lần giáp chưa từng gặp qua. Trong lòng cảm thiết kỳ, liền mở lời hỏi thành sắc Đây Đề đều là binh tướng, một tru đóng ở các nơi của Đồng Hải Long Cung. Còn có một số tán tu ở Đồng Hải, đều lục tục ngo ngoe trở về Long Cung, là để trấn giữ Long Cung. Lại có người chỉ muốn chứng kiến thời khắc lịch sử này thôi. Thanh xuất lập tức đáp Ồ thì ra là vậy sao Thẩm Lạc nói Đúng lúc này tám tên lực sĩ nhân ngư Toàn thân màu da tím xanh Đi tới trước sân khấu Trong tay mỗi người bưng lấy một con ốc biển Màu trắng to bằng vò nước Đặt lên trên miệng vận dụng khí lực mà thổi Từng tầng, từng tầng Thanh âm ba động đặc thù Từ đó lan truyền ra Dập dờn ra tứ phương hải vực, Thuận theo màn sáng thủy tinh bên ngoài Long cung khuếch tán Một mực truyền ra xa mấy vạn trượng. Đà lượng sinh linh tới lui tứ phía hải vực vừa nghe âm thanh này. Thân hình đều cứng đờ, đình chỉ du động. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng tự như nhận lấy một lời triệu hoán nào, nhào nhào bơi về Long Cung. Cùng lúc này trong Long Cung, bình tướng trấn giữ các nơi cùng thủy tộc đang sinh hoạt đều nhao nhao dần. Từng kẻ thần sắc nghiêm túc đứng lặng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn về thăng Long Đài. Thăng Long Đài bên này, trên bầu trời lấp lóe kim quang, hai đầu kim long một lớn một nhỏ xoay quanh bay tới, từ trên không trung hạ xuống, rơi vào chính giữa bệ đá. Trong quang mang hiện ra hai đạo nhân ảnh, chính là Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng, cùng cựu thái tử Ngao Hoàng. Tham kiến Long Vương Đám người nhìn thì nhào nhào hành lễ. Được chư vị tương trợ, bảo vệ Đông Hải này năm tháng dài, dừng đốt cuộc cũng đến thời điểm cuối hôm nay mở lại thăng long đài truyền thư tổ hồn cho cựu tử ngao Hoàng. mong rằng chư vị ngày sau có thể tận tâm phụ tá giữ mặt thế này che chở đồng hải thủy doệ ta tạo phúc thiên hạ thường xình ngao quảng thấy như vậy phất tay với mọi người mở miệng nói đám người nghe từng kẻ lộ ra đau thương trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc không ai mở miệng cẩn tuần mệnh lệnh long vương sau một lúc lâu một bên khác của bệ đá một tiếng nói vang dội bỗng truyền đến đám người nghe tiếng kêu thì nhìn liền thấy ngao trọng đang hai tay ôm quyền hành lễ với hai người ở chính giữa bệ đá vừa rồi câu nói kia hiển nhiên là do gã nói cẩn thân mệnh lệnh long vương ngay sau đó lại có một thanh âm vang lời là từ quy thừa tướng từ lịch cực sâu trong long cung nguyên đại có bọn họ mở đầu đám người lòng cùng liền nhao nhao mở miệng cẩn tuần mệnh lệnh long vương thành âm liên tiếp vàng vang vọng toàn bộ thăng long đài ngào quãng thấy như vậy vui mừng đi lên trước đưa tay lăn không ấn xuống hai lần để cho đám người an tĩnh nguyên đà đi ra phía trước tay nâng lấy một quyển sách lụa tơ vàng từ từ mở ra bắt đầu ngâm tụng văn thư tế thiên trên đó lòng chi nhất đọc thi hành mệnh trời Kế tục tại tổ, bố lòng tại thế. Ngầm tùng xong, ánh mắt của lão quét qua dưới đài, mở miệng tuyên bố. Nghi thức truyền thừa, chính thức bắt đầu. Nói xong, âm thanh nổi lên bốn phía. Nguyên đà chậm rãi đi xuống thăng long đài. Trên đài chỉ còn hai cha con ngao quản. Quá trình truyền thừa sẽ có chút thống khổ. Người chịu đựng một chút. Người cố gắng nhẫn nại tiếp nhận. Công hiệu truyền thừa long hồn sẽ càng cương đại hơn. Nga quản chậm rãi đi về hướng Nga Hoàng mở miệng nói so với phụ thân chịu đựng không đáng nhắc tới Hài Nhi sẽ không để Hài Nhi sẽ không để cho ngài thất vọng đâu Nga Hoàng miễn cưỡng miễn cười người cho tới bây giờ đều chưa từng khiến cho ta thất vọng ngược lại là ta khi đó đã khiến người thất vọng rồi Nga quản thở dài Nga Hoàng lắc đầu đáp khi đó không nghĩ ra Hiện tại con đã hiểu, chung quy, là thực lực của con không đủ, chạy chở không được cho doanh gì. Nhưng về sau, con chết cũng sẽ bảo vệ Long Cung, bảo vệ Đồng Hải. Mấy chữ cuối âm vang hữu lực rất có khí phách. ngao quả nghe trong mắt hơi sáng, nhẹ ngợt đầu, không nói thêm gì. Hai mắt của hắn chợt ngưng tụ, trong mắt nổi lên một vòng hào quang màu vàng. Thần hình tại thời khắc này lần nữa trở nên thẳng tắp, không gì sánh được. Sau đó, gã bắt đầu thấp giọng ngâm tụng một bài ca dao của Long Tập xa xưa. Đó là một loại ngôn ngữ mà Thẩm Lạc chưa từng nghe qua, cũng hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng ngữ điệu ca dao hùng hồn, mang theo lực xuyên thấu khó nói nên lời, trực kích vào tâm linh của những người chung quanh. Thẩm Lạc cảm thấy bên tai từ hồ có một bài hành khúc vang vọng chợt xa chợt gần. Máu trong người tự như được khích lệ, theo đó chuyển động mạnh trong lòng hiện ra vô hạn chiên ý đúng lúc này thành âm hành khúc long tộc dần dần rơi xuống một tiếng long ngâm rõ to đột nhiên vang đám người đột nhiên bừng tỉnh nhìn lên thăng long đài liền thấy toàn thân của ngao quảng bốc lên kim quan thân hình lần nữa hóa thành kim long trăm trượng xoay quanh trên không trung đầu đồng nhìn chăm chú ngao quảng bên dưới trong mắt bốc lên ngọn lửa màu vàng Ngao Hoàng ngửa đầu nhìn lên trên không trung, đối mặt với phụ thân xa xa, kim quang trong đôi mắt cũng dần dần phát sáng. Đường theo một thành nâm như hỏa diễm bốc cháy, kim diễm trong mắt của Ngao Quảng bắt đầu dần lên tỏa ra, che khuất toàn bộ thân rồng màu vàng, bắt đầu cháy rừng rực. Từng luồng, từng luồng chân nguyên thần long nồng đậm không gì sánh được, hóa thành từng mảnh từng mảnh chung sáng màu vàng, như bộ số đong đóm phiêu tán, chảy xuôi ra tám cây bàn long trụ to lớn chung quanh trong nhai mắt kim quang chảy vào toàn bộ thăng long đài chấn động mạnh điều lòng trên tám cây bàn long trụ giống như đột nhiên sống lại thân hình từng con vặn vẹo nhô ra đầu lâu to lớn nhìn ngao hoàng bên dưới từ hồ đang xem kỹ người kế thừa này có đủ tư cách tiếp nhận quà tặng của tổ long hay không song quyền của ngao hoàng nắm chặt ngửa đầu nhìn lên trên không trung Trong đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu hoàng kim. Nhìn ngao quảng biến thành kim long bên trên đang băng tán từng chút một. Trong miệng phát ra một tiếng gào thét rung trời. Một tiếng vang này, cột đá bàn long xung quanh từ hồ cũng bị tác động, đồng thời há miệng rống giận. Chỉ là bọn chúng gầm thét nhưng không phát ra âm thanh. Chỉ có từng luồng từng luồng long nguyên thuần túy không gì sánh được, từ trong miệng dân trào, tụ đến thân của ngao hoàng. Cũng lúc này, phụ văn khắc họa trên bệ đá dưới chân của Ngao Hoàng cũng bắt đầu sáng. Một vòng xoáy xoắn ốc nổi lên bốn phía, hấp dẫn long nguyên cuộn cuộn kia xông vào trong, che khuất toàn bộ thân ảnh y vào. Trong kim quang oanh minh đại tác, chân giếp mọi người chung quanh không dám phát ra nửa điểm âm thanh, chỉ im lặng nhìn hết thảy ngay trước mắt. Mà Ngao Hoàng trong kim quang, trự ban đầu phát ra tiếng gậm thét, sau đó cũng không vang lên nửa điểm. Xuyên thấu qua tầng tầng kim quang, Chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh cô y Từ đầu đến cuối đứng lặng tại chỗ Tự như một pho tượng tinh khiết Không thể nào bị phá Trường 597 Chiếm núi làm vua Người dịch độc lữ hành Lúc này trong lòng của thẩm lạc Cảm thấy rung động Chỉ thấy trong kim quang Mờ hồ có một bóng dáng to lớn Hiển hiện sau lưng nga hoàng tự như một đầu thần long xoay quanh phía sau mọc lên hai cánh lồng vũ màu vàng vô cùng to lớn thình linh chính là tướng ứng long hư ảnh này hiện hiện trong nháy mắt một cổ khí tức cường đại không gì sánh được từ trên thăng long đài tản ra thủy duệ đồng hải chung quanh lập tức cảm nhận được một cổ cảm giác áp lực cường đại không gì sánh được bốn phía của bề đá lập tức đồng loạt quỳ xuống thẩm lạc ngược lại không quỳ khẽ vuốt cầm Một tay đặt ngang trước ngực, tỏ vẻ tôn kính. Qua thật lâu, tất cả kim quang đều chui vào thể nội của Ngao Hoàng. Cả người y trên Thăng Long Đài đắm chìm trong kim quang, trên người tán phát ra khí tức hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Sống pháp lực trên thân cường đại đã bước thẳng đến chân tiên đỉnh phong. Thân hình y đột nhiên bay lên không, trên thân lóe lên kim quang, lập tức hóa thành một đầu thần long màu vàng, dài mấy trăm trượng thân hình xoay quanh, không để ý bích chứng thủy tinh Long Cung mà xuyên qua, tiến nhập vào trong biển mây. Trong miệng của Ngao Hoàng trích lên một tiếng, cả tòa Đông Hải theo đó kịch liệt chấn động theo. Các nơi mặt biển, gió nổi mây phung, cũng lên trận trận thao thiên cự lãng, thật lâu không thể lắng động. Các nơi của biển sâu, thủy tộc vần quanh bên ngoài Long Cung vui sướng vẫy vùng, phát ra tiếng kêu to. Toàn bộ Đồng Hải tại thời khắc này có Tân Vương, một vị vua so với trước kế thừa càng nhiều ứng lòng hồn hơn. Bên ngoài thăng long đài, quyền đà nhìn lên trên không, đôi mắt già nua hơi ướt át cũng có chút mơ hồ, càng nhiều hơn là sự vui mừng. Thành xuất thì hai mắt đỏ bừng, liều mạng cắn môi, không để cho mình nghẹn ngào thành tiếng. Thẩm lạc vỗ vỗ bờ vai y, ngửa đầu nhìn lên trên không trong mắt ý cười giạt giào hai ngày sau ngao hoàng bắt tay vào thua nạp các bộ tộc đông hải vốn đã thừa thớt không chịu nổi dưới lòng vương mới đảng sinh bắt đầu lần nữa tụ tập ngược lại có một phen tình cảnh mới thẩm lạc giờ qua hai ngày sau liền chào từ biệt ngao hoàng rời khỏi đông hải long cung đi đến ngạo lai quốc thời gian nhoáng một cái đã qua mấy tháng hải ngoại ngạo la Quốc hải ngoại ngạo lai quất một mảnh bờ biển kéo dài mấy trăm dặm dưới nước biển cọ rượu ăn mòn răng nanh xen nhau đá ngầm dày đặc trên bờ biển mấy diều tộc toàn thân xanh đen miệng sinh răng nanh đang đón gió biển đốt lên một đống lửa bên trên đặt một chảo dầu to dưới đáy là ngọn lửa mãnh liệt đang nhảy bên trên chất béo sôi trào bên cạnh chảo dầu còn nằm một hán tử trung niên màu da đen kịt quần áo trên người cũ nát tay kết đầy vết chai xem ra chính là người dân ven biển. Toàn thân tên này bị dây gai buộc chặt. Khắp nơi là trò nhầy nhụa, thân thể co quắp, rất giống một con tôm chờ quăng vào trong vạt dầu. Khoe mắt của hán tử còn lưu nước mắt, còn người rụt động kịch liệt, hiển nhiên sợ hãi đến cực điểm. Thân thể người này không ngừng giải nhụa, miệng bị một giống vải rách nhét vào, nên chỉ có thể phát ra trận trận tiếng ư ư mập mờ đừng có ồn ào một hồi chọc giận đại gia ta sống sờ sờ lột da người ra ăn một đầu lâu yêu quái da xanh bên cạnh giận dữ mắng mỏ một tiếng một cước đá vào thân của hán tử trên mặt mấy tên bên cạnh đều lộ ra trêu chọc một tên gọi reo lên đại ca đừng có hù hắn chứ một hồi cất đái cây rắm đều ra hương vị coi như là xong à, vậy thì sao trước kia lần nào không phải xé thành hai nữa trực tiếp ăn sống chứ Hiện tại ngược lại học đòi nhân tộc Lại chân nấu ráng chao Thật là phiền phức Một yêu tộc đã có tuổi Mặt mũi tràn đầy chán ghét nói lão quỷ Đại vương không phải đã nói Ăn sống huyết nhục quá huyết tình Huyết khí làm xấu cả ngọn núi Nên chúng ta vẫn nên văn minh một chút Lại nói ăn chao này Hương vị không thể so với ăn sống à Yêu quái cầm đầu cười Vậy cũng đúng Yêu tộc có tuổi nghe, vừa cười vừa nói. Tốt, đến giờ cho vào nồi rồi, lột quần áo của hắn ném đi. Yêu quái cầm đầu liếc qua chảo dầu, cười hi hi nói. Vâng, một tiểu yêu nói một tiếng, chủ động, cởi quần áo của hắn tử ra. Lúc này, sóng nước bờ biển bỗng nhiên hòa một cái dần lên. Một đào thủy nhận lóe lên u quan màu lam, đột nhiên từ đó bắn nhanh đến, như cắt đầu hữu. Dễ như trở bàn tay đâm xuyên đầu lâu của tiểu yêu kia. Không đợi mấy tên kia kịp phản ứng, chùi Thủy Nhận xẹt qua giữa không trung một đường vòng cung. Trong một trận thanh âm phốc phốc nhẹ nhàng, nhào nhào đâm xuyên vài đầu lâu yêu vật còn lại. Cuối cùng, Thủy Nhận kia bay vạch qua thân của trung niên nam tử, bay vào lô hỏa dưới chảo lầu, bằng tán đồng thời cũng tưới tất cả hỏa diễm. Nam tử trung niên cảm thấy dây trói được buông lỏng, Lập tức giải dụ bò lên, kết quả nhìn thấy trên đầu mấy tên yêu quái chung quanh đều thông thấu lỗ máu, lập tức bị dò cho kinh hoảng kêu to, ngã ngồi xuống đất. Lúc này hắn mới nhìn đến bờ biển, chẳng biết từ khi nào dìu ra một thanh niên nam tử khoác mũi che màu xám. Nam tử này mặc áo choàng chậm rãi đi đến gần, thao khoa áo trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, chính là thẩm lạc từ Đông Hải Long Cung đi đường đến đây. Nam tử trung niên nhìn thấy người đến là nhân tộc Lập tức nước mắt chảy ngang Quỳ lạy không thôi Thẩm lạc thật vất vả Bế bảo hắn ngừng Từ dưới đất diều đứng lên Rồi mở miệng dò hỏi Nơi này chính là địa giới của ngạo lai quốc hay sao? tiền sư Nơi này đã sớm không, không còn là ngạo lai quốc Quốc đô đã bị những yêu ma quỷ quái kia chiếm cứ Từ hoàng đế đến vương công Đều, đều bị ăn sạch rồi Nam tử trung niên sống sợ vỡ mật, thật vất vả mới ngừng run rẩy sợ hãi rụt đè. À, vậy ngươi có biết hoa quả sơn đi hướng nào không? Thẩm lạc nghe trong lòng thở dài, tiếp tục hỏi. Nghe thẩm lạc buông đến hoa quả sơn, nam tử trung niên kia lập tức kinh hãi, liên tục khoát tay. Không thể đi, không thể đi, tiên sư, nơi đó không nên đi. Làm sao, nơi đó cũng bị yêu ma chiếm cứ ừ. Thẩm lạc kinh ngạc. Nào chỉ có chiếm, nơi đó hiện tại chính là một chỗ ma quật Đại yêu tiểu yêu có mặt khắp nơi, chiếm núi làm vua Người ngạo lai quất chưa bị ăn, đa phần bị giam giữ tại đó Nam tự trung niên đến lúc này nói chuyện mới khôi phục thông thuận Người xảy ra chuyện gì? Sao lại bị những yêu vật này bắt trói tại đây? Thẩm lạc nhìn thoáng qua dám vẻ chật vật của nam nhân này Ta vốn là người dân của bờ biển này Yêu ma tới gặp người, liền giết người Gặp người đi ăn người. thôn chúng ta thấy sống không nổi. Nhào nhào chạy trốn ra biển. Lần này ta mạo hiểm quay về. Muốn tìm một ít thức ăn cho vợ con. Ai ngờ gặp những yêu quái đáng giết ngàn đao này. Nam tự trung niên liên tục kêu khổ. Nơi này dù sao cũng không an toàn. Vậy thì nhanh trở về đi. Thẩm lạc nói. Trở về liền. Trở về liền. Xin đa tạ ân cứu mạng của tiên sư. Nói xong, người này quỳ trên mặt đất. Bái thẩm lạc ba cái, sau đó đứng lên chỉ hướng hoa quả sơn cho thẩm lạc, rồi mới vội vàng chạy về phía bờ biển. Trường 598, Gạt để lên núi Thẩm lạc đứng tại chỗ trầm tư một lát, tay bóp một cái pháp quyết, chạy dấu khí tức trên thân, lúc này mới đi về phía hoa quả sơn. Đi trên bờ không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một làng chài. Xa xa nhìn cô lưu không có dấu chân người. Một mảnh khí tượng âm u đầy tử khí. Hằng cưới thấp cẩn thận tìm hành đi qua, quan sát bốn phía một cái. Chỉ thấy trong thôn, đại đa số phòng ốc đã sụp đổ. Khắp nơi đều là tường đất sụp đổ. Bên trên mọc đầy cỏ dài và rêu xanh, hiển nhiên đã bị hoang phế từ lâu. Đi vào trong thôn, ven đường có thể thấy đa số nơi có vết cháy đen, còn duy trì vết tích phá hoại lúc trước. Mà không ít góc phòng cùng chỗ chân tường Có thể nhìn thấy từng đống bạch cốt nhân thú tản mát Co cái đã bị cua cát cùng con rết làm xào huyệt Lại co cái ngay chỗ miệng và hốc mắt khô lâu Bò vào leo ra Xuyên qua thôn Phía sau có một con đường nhỏ uống lượn biến mất trong bụi cỏ Một mực kéo dài vào trong sân lâm đằng sau Thẩm lạc đi dọc theo đường nhỏ hướng tới sân lâm Đi nửa canh giờ liền nghe phía trước truyền đến một trận thanh âm kêu la tạp nhạp, cẩn thận chạy đến xem xét, liền phát hiện chỗ vào sân khẩu phía trước đang đứng mấy dị vật bộ dáng cổ quái. Trong đó có một tên giống như cầm đầu, thân người đầu gấu, thân hình dị thường cao to, toàn thân mọc đầy lông đen, trên thân phủ lấy một kiện giáp sắt cũ nát, nhìn bất quá chỉ là tích cốc kỳ. Trong tay nó nắm một cây tiểu kỳ màu đỏ dài hơn một xích. Dự bỏ dương oai với những tiểu yêu da xanh khác trong miệng có chút tự đắc kêu la nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa tam động chủ tự mình bàn thưởng lệnh tuần sơn cho ta đó à, hùng lão ca có bản sự lớn như vậy có thể gặp được tam động chủ hay sao có thể lấy từ trong tài ngày ấy một lá cờ ư một tiểu yêu ngạc nhiên nói lợi hại lợi hại những tiểu yêu chúng ta mới vào đây đã quen hùng lão ca có bản lĩnh rồi Chúng ta đành mặt dạy đi theo à Mấy tiểu yêu còn lại Cũng đều nhào nhào vỗ tay Sư nịnh Chỉ có một tiểu yêu Đầu xinh độc giác Mặt mũi tràn đầy mơ hồ hỏi Lệnh tuần sơn này Không phải mỗi tiểu đội tuần sơn đều có sao Trừ Dạ ngủ giống như Cũng có một cái ta nhìn từ xa từ hồ hình dáng không có khác cái này Người thì biết cái gì Lá cờ trừ Dạ ngủ Là tam động chủ tự mình đưa cho sao Trên lá cờ của hắn có hương khí trên thân của tam đồng chủ hay không chứ? Hắc hùng tinh nghe tên kia nói như vậy sắc mặt lập tức xa xầm cả giận nói Cái gì hương khí? Tiểu yêu kia không hiểu nhân tình thê thái vẫn không nhìn được hỏi Hắc hùng tinh liếc mắt, bất đắc dĩ đưa lệnh tuần sơn trong tay đến trước mặt độc giác tiểu yêu lung lay mấy cái rồi lập tức giật trở về mở miệng hỏi Ngửi thấy không? Ngửi thấy, ngửi thấy dường như là có mùi con hồ ly lẳng lơ độc giác tiểu yêu nhíu mày vội vàng che mũi nói một tiểu yêu bên cạnh khá thân với nó vội vàng một tay bịt miệng không để cho nó ăn nói lung tung tiếp hắc hùng đương nhiên là nghe được nhưng cũng nhìn không được đưa lá cờ tới trước mũi ngửi một cái thật sâu trên mặt lập tức hiện ra thỏa mãn say mê trong đầu nó nổi lên hình dáng tam động chủ con hồ ly ngàn năm kia hóa người Trước sau lồi lõm, eo ong mông bự, treo chọc trong lòng nó ngưa ngáy ghê gớm. Tiểu tử ngươi cũng may là đi theo lão tử lăn lộn, nếu không cứ nói chuyện như vậy, không biết chết bao nhiêu lần rồi. Hắc hồn tin ngửi một hồi mới vội lau nước bọt trên khóe miệng, dùng đại thủ như quạt hương bồ gõ lên trên đầu độc giác tiểu yêu. Tiểu yêu kia ôm đầu định tranh luận, ánh mắt đột nhiên sáng, liếc thấy trên con đường nhỏ phía trước đã lâu không thấy dấu chân người có một thanh niên thư sinh mặc áo vải thô bước chân hư thoát đang lảo đảo đi đến bên này nhanh nhanh nhanh có người tới rồi độc giác tiểu yêu cuốn quýt kêu những tiểu yêu khác bị dọa cho nhảy một cái vội vàng sắp xếp tốt trận hình nhào nhào nhìn sang bên này mắt thấy người tới có vẻ là thư sinh yếu đuối tay trái gà không chặt mới nhào nhào bùm lỏng đề phòng thư sinh kia đương nhiên là thẩm lạc cải trang hắn vốn định trực tiếp đánh lên núi dường nghĩ các nơi trên núi đều là yêu tộc lại sợ sơ ý một chút đánh rắn đồng cỏ rước lấy càng nhiều phiền phức vậy là hắn liền nghĩ ra một kế dứt khoát trực tiếp đóng vai thành thư sinh đường hoàng đi tới lúc độc giác tiểu yêu kia hồi lên thậm lạc giống như vừa phát hiện ra bọn chúng ngạc nhiên kêu một câu à, có có yêu quái sau đó bỗng nhiên quay đầu kinh hoảng bỏ chạy chạy được hai ba bước Hắn giả vờ không cẩn thận, đạp phải một khối đá trượt chân, ngã nhào trên mặt đất. Mấy con yêu quái lập tức cười hi hi ha ha, xông tới, thuần thục đè Thẩm Lạc xuống ngay tại chỗ. "Đại vương xin tha mạng, đại vương tha mạng cho ta." Thẩm Lạc ra vẻ hoảng sợ gào thét vài câu, những yêu vật kia căn bản không thèm để ý, tất cả đều xem như không nghe thấy. "Ai da, không ngờ thời điểm này còn có thể đụng trúng một nhân tộc trắng nõn như vậy." Cái này nếu dần lên cho đại vương, nói không chừng còn có thể lập được đại công à? Một tên tiểu yêu dẫm lên mông của thẩm lạc cười nói. Chúc đại công đó đáng giá đưa lên sao, còn không bằng chúng ta đốt đống lửa, nướng hắn và mịn thịt mềm, hương vị nhất định là không tệ đâu. Một tên tiểu yêu khác liếm đôi môi, cười lành nói. Không sai, không sai, chúng ta đắt thêm một chút xa tế. Ăn thịt tươi như vậy, bỏ qua đúng là đáng tiếc. Độc giác tiểu yêu cũng miệng đầy nước bọt. Hắc Hùng Tinh cầm đầu quét ngang, lớn tiếng quát. Lúc nào trở nên không quy củ như vậy rồi? Chức trách tiểu đội tuần sơn là gì? Dạ, là tuần sát đỉnh núi, một khi phát hiện dị tượng, lập tức báo cáo. Độc giác tiểu yêu lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng đáp. Nhân tộc này xuất hiện có tính là dị thường hay không? Hắc Hùng Tinh lại hỏi. Ừ, tính, đương nhiên là tính chứ. Hai con tiểu yêu khác lập tức minh bạch y tứ, tranh thủ thời gian trả lời. Nếu đã vậy thường, có nên báo cáo không? Thanh âm của hắc hùng tinh lần nữa quát. Dạ nên nên, đương nhiên là nên. Tiểu yêu khác nhau nhau đáp. Được rồi, coi như các người còn có trí nhớ, tốt xấu không quên. Nhân tộc này để ta áp giải về hòa quả sơn trước. Các người canh chừng cho tốt. Nếu bên trên có khen thưởng, ta nhất định mang về cho các người. Lúc này Hắc Hùng Tinh mới gật nhẹ đầu, hài lòng nói. Nói xong, nó để cho chúng tiểu yêu dùng dây thần buộc thẩm lạc. Chính mình nắm đầu dây, kéo thẩm lạc đi tới sau hoa quả sơn. Có tiểu tử này làm cớ, lại có thể nhìn thấy tam đồng chủ. À, à. Đợi đi khỏi tầm mắt của các tiểu yêu, Hắc Hùng Tinh mới lộ ra vẻ vui mừng, tự lẩm bẩm. Thẩm lạc nghe chỉ biết im lặng, mặc cho nó quát lớn xung quanh, xô đuổi đi hướng lên núi. Trên nửa đường đi, hắn giả bộ càng giống phàm nhân tay trái gà không chặt, một đường ngập gành. Lúc sau thậm chí làm bộ thể lực không có chống đỡ nổi, bỗng nhiên ngất đi. Hắc Hồng Tinh đã hắn hai cước thì hắn từ đầu tiêu cuối không tỉnh, liền trực tiếp, gánh hắn trên vai, tốc độ ngược lại nhanh hơn không ít. thẩm lạc, khó được nhẹ nhõm, liền một mực giả bộ hôn mê, bị Hắc Hồng Tinh khiêng lên trên núi. Từ làng chài nhỏ phía trước. Một đường đi vào bên trong liên tục qua bảy tám trạm gác. Vàng đường gặp các loại yêu vật tuần sơn kết đội ẩn hiện. Trong đó không thiếu một ít yêu vật xuất khiếu kỳ. Thần thức của thẩm lạc quét qua, trong lòng có chút may mắn. Trước đó đã không tùy tiện đồng thủ. Nếu như thật sự đồng thủ, tiểu yêu khắp núi này cũng đủ để quấn lê hắn rồi. Kết thúc tầm 122 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.